Câu chuyện của mẹ bắt đầu từ 25 năm trước Khi 18 tuổi, bố mẹ tôi kết hôn Mẹ tôi vốn là người thông minh, nhanh nhẹn Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ngoài thành Hà Nội Trong gia đình đông con, nhất là con gái Nên việc học hành của mẹ bị báo dở khi hết cấp 2 Ước mơ của mẹ là được đi học Nên sau này dù có khó khăn thế nào Mẹ cũng cố gắng để các con được học hành tử tế Gia đình bố tôi cũng ở cùng làng. Ông nội mất sớm vì chiến tranh, một tay bà nội nuôi nấng bốn người con, trong đó bố tôi là cả. Tôi từng hỏi mẹ khi quyết định kết hôn, bố mẹ có yêu nhau không? Vì sao bố mẹ lấy nhau? Mẹ trả lời: Vì có tôi. Và rồi đám cưới diễn ra khi bố mẹ mới 18 tuổi, không đăng ký kết hôn. Chỉ một đám cưới nhỏ trong làng rồi về ở cùng nhau Mẹ tôi trở thành vợ, thành mẹ, thành con dâu như vậy Người ta thường nói ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng Nên khi tôi sinh ra là con gái, cả gia đình nội ngoại mừng vui Bố mẹ tôi cũng gắn kết hơn Nhưng cuộc sống bắt đầu sóng gió khi em gái tôi ra đời sau đó 2 năm Bố mẹ tôi thường xuyên cãi nhau, rồi bố rượu chè, cờ bạc, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Khi ấy, bố mẹ tôi mới chỉ 21 tuổi thôi. lứa tuổi mà nếu như sống ở thời bây giờ, mấy ai phải gánh trên vai cơm áo, gạo tiền. Mẹ già, con nhỏ. Mẹ tôi quyết định ly thân, mang em gái tôi về nhà ngoại. Sống 2 năm đến khi bố thay đổi mới trở về. Những ký ức của tôi trong hai năm đó chỉ là những trận đòn roi khi khóc đòi mẹ và trốn xuống nhà ngoại ở với mẹ. Thường tôi, mẹ lại về cùng bố dọn ra ở riêng, ở trong một căn nhà nhỏ 20 mét vuông Mẹ có hối hận vì trở về không? Nếu có cơ hội quyết định lại, mẹ có muốn sống tiếp cùng bố lúc đấy không? tôi hỏi mẹ mẹ vẫn sẽ về để hai đứa có tuổi thơ hạnh phúc trong tình yêu thương của cả bố và mẹ nhờ quyết định khi ấy chúng tôi có thêm hai mươi năm sống trong gia đình yên ấm và được học hành những cuộc cãi vã ít dần đi bố dần cũng bớt đi vài thật xấu còn mẹ thì ngày càng cam chịu và khéo léo hơn con người ai cũng sẽ trưởng thành theo thời gian Cuộc sống thay đổi khi có tiền. Cơn sốt nhà đất những năm 2009, 2010 mang đến cho gia đình tôi một khoản tiền từ việc đền bù đất ruộng dự án và bà nội bán một phần mảnh vườn để cho bố tôi và chú xây nhà cửa khang trang hơn. Tôi chưa từng nhìn thấy khoản tiền đó. Cũng không biết nó bao nhiêu. Tôi chỉ nhìn thấy bố tôi thay đổi. càng ngày càng đi xa lao vào những cuộc chơi chi tiêu bạc mạng khoe khoang khoan như mình là đại gia mua xe ô tô rồi lại bán số lần bố đổi xe có lẽ còn nhiều hơn số lần tôi ngồi trên đó càng về sau càng tồi tàn và rẻ hơn đứng trước sự gia trưởng của bố mẹ chẳng thể làm gì nhớ lại khi ấy tôi học lớp mười hai Mong muốn duy nhất của tôi là đổ đại học để được ra khỏi nhà một cách chính đáng. Dù sống chết thế nào, tôi cũng phải học để không phải chịu đựng thêm nữa. Tôi đã từng nghĩ nếu như mình đổ đại học, liệu rằng mình nói bố có thay đổi, có nghe mình không? Không có chuyện đó đâu, bản tính con người không dễ dàng thay đổi. Ngày ngày nhìn bố ngủ tới 12 giờ đợi mẹ đi làm quần quật cả sáng. Hoặc chúng tôi đi học về nấu cơm cho ăn Rồi lại ngủ tới chiều Tối ăn cơm xong đi chơi một hai giờ đêm mới về Tôi trở nên lạnh nhạt Và cũng chẳng còn muốn nói chuyện gì với bố Chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng cuộc sống ngột ngạt ở nhà Là tôi lại muốn xách ba lô lên đi ra Hà Nội Mẹ nói khi ấy mẹ rất sợ tôi gặp chuyện gì Vì mẹ biết bố làm tôi trở nên nóng tính hơn Vì cao gắt Hai người gần như không thể thở chung một bầu không khí Đến khi đổ đại học Sống xa gia đình ở ngoài Hà Nội Tôi mới dần trở lại bình thường Em gái tôi cũng bị như vậy khi học lớp 12 Áp lực thi cử cùng với gia đình lục đục Khi nó mất phương hướng Một gia đình đổ vỡ không đáng sợ Bằng khoảng thời gian chịu đựng trước đó Nó thật khủng khiếp với những đứa con Tôi ra trường sớm sau 3 năm học đại học Đi làm cảm giác thật hạnh phúc khi có thể kiếm tiền đỡ đần cuộc sống gia đình Tôi gần như lao vào công việc để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn Lo cho em học xong Khoảng thời gian đó khi chúng tôi xa nhà là lúc mẹ phải một mình đối diện với tất cả Bố tôi có bồ, bố đi tìm kiếm đứa con trai với cô gái kiếm tôi một tuổi Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được tại sao Con người ta mong muốn một đứa con trai đến như vậy Tôi chỉ là người chứng kiến trong chuyện này Tôi hiểu mẹ tôi đau khổ Khi mất đi tất cả những điều mẹ cố gắng vun đắp trong 25 năm Mẹ tổn thương trước những lời nói vũ phàng Hát hủi của cả bà nội và bố Mẹ trắng tay khi cũng không được pháp luật bảo vệ Vì không có giấy đăng ký kết hôn Thứ còn lại duy nhất của mẹ Là tôi và em gái Mẹ cần thời gian để vượt qua điều đó Con thấy đây Giờ mẹ đã ổn rồi Mẹ cùng hai đứa đã tự xây được nhà ở Dưới ngoại ở quê Em gái con cũng đã lấy chồng Và bắt đầu cuộc sống mới Mẹ tin đứng trước đổ vỡ Con người ta sẽ biết cách Để không khiến nó lặp lại Con sẽ tự tìm ra cách thôi Trên hết tất cả mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc Nhưng nếu hôn nhân mệt mỏi quá Hãy về nhà với mẹ Mẹ nói với tôi Câu chuyện đêm đó kết thúc Khi mẹ tôi chìm vào giấc ngủ Với giọt nước mắt còn chưa khô